mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nấm truyện được phát hành trên trang web 2v phần 1 chương 13 hai cha con họ gặp nhau đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói mọi chuyện từ đầu đến giờ cũng không phải nói một hai câu là hết được tình uyển vốn rất tuổi Nhưng sợ cho lo, cha lo lắng Nên chỉ kể qua loa rồi hỏi Cha, sao cha lại đến? Doãn sở phàn đáp Tối qua cha đã đến rồi Sau khi con đi, mẹ con liền đổ bệnh Cha đành phải ở nhà ở mấy, mấy ngày Trên đường đi lại gặp giới nghiêm của Thừa Châu Tối qua mới vào được thành đó Tình huyện, nghe cha nói mẹ bệnh Càng thấy buồn phiền và ái nái hơn Mẹ sao rồi à, cha, có nghiêm trọng không ạ? Ông Doãn Sở Vàng trầm mặt nói Dù sao, con cũng làm cha mẹ sốt ruột chết đi được Con còn hỏi cái gì nữa? Lúc cha đi mẹ con đã trở nên khỏi rồi Chỉ nhớ con quá mà thôi Tối qua, cha đã hỏi hết nhà trọ lớn nhỏ trong thành Đều không tìm thấy con Con thật sự là đã làm cho cha mẹ sợ chết khiếp mới chịu hài lòng hả? tình Uyển trong lòng rầu rỉ gọi một tiếng Cha Ông Doãn Sở Phàng cũng rất tức giận Nhưng khi gặp con gái Lại lập tức mềm lòng Huống hồ vì con gái đang bị bệnh Lại càng khiến ông xót xa hơn Cho nên Tuy ông là sầm mặt xuống Nhưng cũng không nở quả của mắng con quá lời Chỉ nói ra Sau đó cha đến gặp sư đoàn trưởng Từ Mới biết con ở đây để dưỡng bệnh Sao con lại làm phiền cậu sáu thế? Ông nói đến đây liền ngẩn đầu lên nhìn mộ dung phong một cái. Mộ dung phong lại rất khách sáo. Cuối người nói Doãn tiên sinh, đừng khách sáo ạ. Doãn tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tôi. Cho nên tôi mới bạo gan giữ Doãn tiểu thư ở lại đây để dưỡng bệnh nè. Doãn sợ phàn bốn ngờ vực trong lòng. Lúc này chắc chắn mới đa giải đáp được. À Một tiếng... Tình Nguyễn nói nhiều như vậy, cảm thấy hơi mệt. Cô vừa vui mừng, vừa buồn bã, cứ nắm lấy tay cha, không muốn buông ra. Tình Nguyễn thấy cha đến, đương nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô còn trẻ, lại có bác sĩ giỏi, thuốc tốt nên hồi phục rất nhanh. Doãn sở phàn, ngày ngày ở cùng con gái, thấy vết thương của cô có biến chuyển tốt rồi. Trong lòng cũng mới yên tâm, ông cũng là thương nhân rất có tiếng ở Càng Bình có quan hệ qua lại mật thiết không ít với nhân vật trong Thừa Châu lần này Doãn Sở Phàng đến Thừa Châu rất nhiều bạn bè cũ muốn tiếp đãi ông để thể hiện lòng hiếu khách vết thương tình nguyễn dần, dần dần hồi phục ông mới tranh thủ thời gian đi gặp bậc mặt bọn họ hôm đó công việc của Mộ dung phong không bận biểu cho lắm buổi trưa đã về anh hãy về nhà là đến thăm tình nguyễn Trần Nguyễn có thói quen ngủ trưa, mỗi dung phong vừa và đi vào phòng ngoài, trong lúc Lan Cầm đi ra, cô cười nói nhỏ, "Cậu xấu, chẳng tiểu thư ngủ rồi à?" Anh Trần chừ một lát, cuối cùng vẫn cứ đi vào phòng, rèm cửa trong phòng đều kéo kín, những quả bông nhỏ ở chân rèm khẽ đung đưa trong gió, khắp phòng tĩnh lặng, đến nỗi nghe thấy cả hơi thở yếu ớt của cô. Dường như tịnh Nguyễn đang ngủ rất say khóe môi cô hơi cong lên dường như đang cười Anh sẽ làm cô tỉnh Nên cứ đi đến Đến trước giường Im lặng nín thở Ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy Anh không kìm được Cúi người xuống Sau khi bị thương tịnh Nguyễn ngủ không sâu Lúc anh đi vào Tuy rất nhẹ nhàng Nhưng quần áo sột soạt Cô mang má nghe thấy Lờ mờ ngửi thấy Hơi thở mang mùi vặt hà thanh mát, liền biết là ai, nhưng không hiểu vì sao nhất thời cô không muốn mở mắt ra. Anh cuối ngồi xuống, hơi thở ấm ấm phả vào mặt anh. Trên mặt cô đã ứng đỏ sắc hồng, không còn nhợt nhạt như trước. Sắc hồng đó mê hồn biết bao, tựa như sự mê hoặc lớn nhất thế gian. Gần như vậy, đưa tay ra là có thể chạm lấy tới cô. Anh chậm chậm tiếng gần hơn nữa. Tim tình nguyễn đập thình thịt. Cô muốn mở mắt ra theo bản năng. Chính là lúc đó, hơi thở của anh lại xa dần. Cuối cùng, anh chỉ đưa tay ra, kéo mép chăn lại cho cô. Trong lòng cô, rối như tô vò, cũng không biết là vui, mừng hay là trăm ngàn cảm xúc không nói thành lời. Cô rất hiếm khi rối loạn như vậy, nhưng luôn cảm thấy... Có một sự bất an mơ hồ nào đó Nó sâu thẳm trái tim của mình Cô không muốn nghĩ sâu xa hơn Cứ giả vờ như mới tỉnh dậy Chậm chậm mở mắt ra Mồi dung phong thấy cô tỉnh rồi Cảm thấy hơi ái nấy À anh làm anh tỉnh rồi Vậy rồi à Ánh mắt trong phòng ảm đạm Anh vẫn chưa thay quần áo Trên người vẫn là bộ quân phục Thắt lưng và cầu vai đều là Sắc vàng lạnh lẽo Nhưng ánh mắt ấm áp như lụa ấy Cô lắc lắc đầu nhẹ Anh cười nói Đã tính rồi Thì anh đưa em đi xem cái này một chút chứ Anh luôn dùng trăm phương nghìn kế Để đổi lấy một nụ cười của cô Lúc này cô mới lại lười hoạt động nói Buổi chiều đi xem đi Anh là người đã nói là phải làm Thế nên đành phải nhẫn nại nịnh cô Không xa đâu Trong căn nhà này thôi Họ mất rất nhiều công sức mới làm được đó. Buổi chiều anh có việc phải đi ra ngoài. Bây giờ anh cùng em đi xem nhé. Hóa ra là một nhà kính trồng đầy hoa kiểu Tây. Xung quanh đều là tường kính. Trần cũng bằng kính. tình Nguyễn nhìn từng chậu hoa lan trên giá, bất giác nín thở im lặng. Lúc lâu sau mới chỉ một chậu hoa trước mặt. Là Lan Thiên Ly à, ở đâu ra thế? Theo em biết, á, 16 tỉnh Bắc Giang á, Không đâu có, nổi một chậu hoa này đâu. Mộ Dung Phong chỉ cười không nói, tịnh nguyện ngắm nghía xung quanh. Những loài hoa quý hiếm, rực rỡ muôn màu như vậy, mỗi chậu đều có giá trị rất cao và giá thành rất đắt. Cô thang một tiếng thật dài, Mộ Dung Phong nói. Lần trước em đã từng nói, trong các loài hoa thì hoa lan là quân tử, khiến em yêu thích nhất, cho nên anh phải sai người đi khắp nơi sưu tầm về cho em đấy cô biết hoa tuy ký hiếm mộ dung phong nắm giữ quyền hành hoa dùng tiền để mua về cũng không phải là chuyện khó cái hiếm có là một câu nói vu vơ của cô như vậy mà anh cũng ghi nhớ trong lòng sai người hảo tâm tổn sức để thực hiện từ trước đến giờ anh đối xử với cô đều rất nồng hậu sau khi cô bị thương lại càng dịu dàng và quan tâm hơn nữa Người đàn ông xuất sắc như thế Suy nghĩ thấu đáo như thế Trong lòng cô bất giác hơi cảm động Rất lâu sau cô nói Nhiều chủng loại hoa quý hiếm như vậy Nhà kính hoa lan này Đương nhiên là độc nhất vô nhị Đó anh xấu à Nhưng mà loại hoa yếu ớt Khí hậu phía bắc không hợp Chỉ là sợ nó sống không nổi thôi à Mộ Dung Phong nói Anh tin Chỉ có tấm lòng chân thật Chăm sóc nó thì nó không thể nào không lớn được chỉ cần bỏ công sức ra số hoang là hoa lan này nhất định phải sống sống được và sống tốt con người anh vốn mang khí chất oai hùng nhưng lúc này ánh mắt dịu dàng như nước như có thể dìm chết người khác cô nhìn sang chỗ khác thẩn thờ nhìn chỗ hoa lan thiên ly độc nhất vô nhị đó giống như chưa từng nghe thấy lời anh nói mộ dung phong Thấy cô nhìn hoa đến thất thần Cũng không nói gì Hai người đứng giữa đám hoa lan Cứ yên lặng như thế Chuyến này đi đến Thừa Châu Doãn Sơ Phàng định đưa con gái về nhà Sau lại nghe nói tình nguyện và hứa kiến chương cãi nhau Ông cũng chỉ cho rằng là con gái mình mồm mép Nhất thời nóng giận Nhưng sau khi gặp mộ dung phong Ông mới lờ mờ đoán được vài phần Mấy người bạn cũ của ông ở Thừa Quân Lần này lại vô cùng khách khí với ông Giờ mới biết tịnh uyển và mộ dung phong quen biết nhau đã lâu Quan hệ thân mật ai ai cũng biết Trong lòng ông rất tức giận Sáng sớm tỉnh dậy đã lập tức đi tìm con gái Nơi Tịnh Uyển ở là một căn phòng rất lớn Mới sáng sớm mà ở bên ngoài đã có người hầu đứng chầu sẵn Thấy ông đến liền cung kính chào hỏi Lại có người giúp ông mở cửa Loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói của mộ dung phong Hóa ra hôm nay Mộ dung phong đã đến từ sớm Nói với tình nguyện Anh có thứ này muốn tặng em Khóe môi công công Thẩm gia bình mỉm cười đi vào Trên tay cầm một chiếc lồng Tình nguyện thấy Trong lòng có một con mèo lớn đang ngủ Muốn muốn đăng Quách lấy thanh sắt Phát ra tiếng gừ gừ Dáng vẻ ngây thơ Cô liền cười nói Con mèo gì mà to thế Mội dung phong vừa cười vừa đón lấy chiếc lòng nói, biết ngay là em nói nhìn nó thành mèo rồi. Thấy cô đưa tay ra, anh vội nói, cẩn thận đây là hổ đấy. Tình Nguyễn giật bắn mình, lập tức cười, em chưa từng thấy con hổ nào lại nhỏ như vậy. Con hổ con đó đang nhe ranh trong lòng gừ gừ liên tục. Một lúc sau lại thè lửa ra liếm liếm thanh sắc và chiếc lòng đó phát ra tiếng khen két. Tình Nguyễn không kìm được, định vuốt đám lông mềm mại và trắng muốt đó Tay cô còn chưa chạm đến, mộ dung phong đã kêu Này! Một tiếng khiến cho cô rụt tay lại và sợ Đến lúc này mới biết là anh dọa mình, lại còn anh lại còn bật cười Tình Nguyễn khuyết vào khỉu tay anh và trách nó Sao anh xấu tính thế? Mộ dung phong miệng cười định nói ngẩng đầu lên thấy doãn sở phàng đang đi vào Liền rất khách sáo chào Doãn Tiên Sinh Tịnh Nguyễn cười nói Cha Mộ Dung Phong nói với Tịnh Nguyễn Anh còn có việc lúc khác lại đến thăm em Rồi anh quay sang nói với Doãn Sở Phàn. Doãn Tiên Sinh Nếu có việc gì chứa khách sáu Cứ dặn dò với người làm là được ạ Sau khi anh đi Doãn Sở Phàn ngồi ở đó Lấy tẩu thuốc ra nhưng lại nghe y tá nói Ở đây không được hút thuốc ạ Nên chị ngậm trong miệng theo thói quen Không hề châm lửa Tịnh Nguyễn nhìn món vuốt của con hổ, con thò ra, khe cửa, và của chiếc lòng, cào cào hoa văn trên tấm thảm, thảm, trải nền kêu sột soạt. Xoãn thở phàn nhìn con hổ đó một lúc rồi nói, Doãn Sở Phàng nhìn con hổ con đó một lúc, gõ gõ chiếc tẩu lên thuốc lên trên bàn. Tịnh Nguyễn gọi một tiếng, Cha! Doãn Sở Phàng thở dài nói, Con à! Đũa móc đừng đòi mâm son Tình nguyện tuy sống rất phóng khoáng Nhưng nghe cha nói câu thẳng thừng như thế Cuối cùng không kìm được Mặt ửng đỏ Cô cười gượng gặp nói Cha nghĩ đi đâu rồi thế Doãn sở phàn nói Đợi vết thương con lành tốt hơn một chút nữa Chúng ta nên mau lên về căn Bình Cha thấy con ở đây Cha thấy con và Kiến Chương Chỉ có một chút hiểu lầm Hai đứa đã đính hôn Nhà ta và hứa gia đã giao hảo nhiều năm Vậy có việc gì cũng có thể bàn bạc lại Không biết vì sao Nghe thấy cha nói như vậy tịnh Nguyễn là cảm thấy rất tức giận Càng cảm thấy khó xử Mà không thể nói ra Cô nói Sao ngay cha mà cũng không thể tin con vậy Giữa con và cầu sáo Là người cùng chung hoạn nạn Anh ấy đối với con rất Cực kỳ là khách sáo Con cũng không biết làm thế nào Mà người khác nói như vậy Doãn sở vàng ngậm tủ thuốc nói Con từ nhỏ Con đã thông minh Cha không tin Con không có cách nào để từ chối sự khách sáo của cậu sáu ấy Cậu ấy cực kỳ khách sáo với con Cha thấy con lại cực kỳ không khách sáo với cậu ấy Tịnh uyển Bản tính ương bướng Khóe miệng lại xị xuống nhận dỗi nói Cha Đợi cha đó Cha đợi đó đi Mà xem dù sao á Con cũng không hề có ý đó, hoặc là anh ấy đã hiểu lầm. Con nghĩ cách để cho anh ấy hả từ bỏ cái ý đó là được chứ gì. Cô đã nói đến quyết liệt như thế, Doãn Sở Phàng không hỏi gì thêm nữa. Tịnh Uyển quả nhiên là nhất quyết tìm cơ hội, chỉ là không có thời cơ, thích hợp. Hôm đó Triệu Thù Ngân đến thăm cô. Hai người có một chút chuyện nói thường ngày. Triệu Thù Ngân thấy có một khẩu súng ngắn nhỏ, Khảm đá quý kiểu Tây, đặt trước giường mới nói, nghe anh xấu nói, khẩu súng này được đặt ở nước ngoài, hơn nữa là đặt một đôi rất quý giá đó. Khẩu súng này là mộ Dung Phong đã tặng tình uyển cùng với vé tàu trước khi sự việc đã xảy ra. Cô vốn lấy lấy ra định trả cho mộ Dung Phong, lúc này nghe Triệu Thụ Ngân nói có một đôi, cảm thấy hơi bối rối, lại thấy kỳ lạ, liền lãng nói. Cậu Sáu bắn suối rất giỏi á Trong giây lát Mắt triệu thù ngưng sáng lên Cô nói kỹ thuật bắn súng của anh Sáu Là do đích thân đại soái dạy Anh Sáu từ nhỏ Đã không chịu thua kém bất cứ người nào rồi Tôi còn nhớ lúc 6-7 tuổi gì đó Đại soái đã hỏi Sau này anh lớn lên Anh muốn làm gì Làm quân đoàn trưởng có được hay không Ai ngờ anh Sáu nói Lớn lên anh sẽ không làm quân đoàn trưởng đại soái hỏi vậy lớn lên con muốn làm gì anh sáu vinh mặt lên đáp trị quốc bình thiên hạ sau này đại soái luôn luôn vô cùng đắc ý luôn khen anh sáu là có trí khí tình nguyện thấy lời nói của cô mang theo sự khâm phục vô hạn triệu thụ ngân thấy tình nguyện chăm chú nhìn mình đỡ mặt cúi đầu nói tôi luôn hay lắm chuyện như thế có chuyện gì là tôi lại nhảy bao lâu Chỉ sợ là Doãn Tiếu Thư nghe nhiều thấy phiền Tình Nguyễn nói Không, tôi không tôi rất thích nghe mà Cô lại hỏi Chị Triệu sinh năm nào? Tôi đoán chị lớn hơn tôi đấy Triệu Thụ Ngân nói Tôi nhỏ hơn anh Sáu Một, năm, bốn tháng Tình Nguyễn cười cười nói Em và cậu Sáu kết nghĩa em e, anh em Vậy em gọi một tiếng chị Chị đừng chê em Triệu Thụ Ngân À, một tiếng Hóa ra là em và cậu sáu là kết nghĩa anh em, chị còn tưởng chị còn tưởng nói đến đây Thu Ngân cười cười tình nguyện sao mà không hiểu chứ chỉ có là giả vờ ngây ngô em trẻ tuổi hồ đồ to gan dù sao trèo cao có người anh như anh sáu chị và cậu sáu là anh em họ vậy chị cũng chính là anh em họ của em rồi triệu Thu Ngân nghe cô gọi một tiếng chị hai câu chị giọng điệu ngọt ngào Ý tứ khéo léo, làm sao mà không thích, hai người càng ngày càng thân thiết, sau này triệu thủ ngưng thường hay đến chơi với cô, cho cô đỡ buồn. Hôm đó, sư đoàn trưởng từ mời Doãn Sở Phàng ăn cơm, ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, mọi dung phong đều đến thăm cô một lát, có điều, tối anh thường hay họp rất khuya. Lúc quay về là cô đã ngủ, hôm nay là vì tan họp sớm, tỉnh Uyển vẫn chưa đi ngủ, anh cười nói. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được em rồi Hôm qua hôm kia lúc anh đến Em đã ngủ mất rồi Tịnh Uyển nói Gọi Lan Cầm đi lấy Đồ ăn đêm đến cho cậu Sáu Lan Cầm nghe lời Bưng lên một bát mì nhỏ Mọi dung phong thấy là mì Thịt gà xé phay Nước dùng hạt Chầu cải thơm ngon Liền nói Làm phiền quá cảm ơn nhiều Lan Cầm tươi cười đáp Doãn Tiểu Thư và bảo nhà bếp chuẩn bị từ trước đấy ạ Nhưng không dám nấu quá sớm Vì sợ cậu Sáu về thì mì nó nát hết ạ Mội Dung Phong cầm đũa Lăng cầm lặng lẽ lui ra Mội Dung Phong ăn Ăn rất chậm, rất ngon Chậm rãi ăn từng chút một Anh hỏi sao anh biết Sao em biết anh thích món này vậy Tình Nguyễn cười đáp Em chỉ hỏi chị Thù Ngưng thôi Chị Thù Ngưng thật chu đáo Anh thích ăn gì, thích uống gì, thích cái gì, không thích cái gì, chị Thụ Ngân đều biết nhớ rõ hết. Vẻ mặt của mội dung phong hơi thay đổi, bất giác dừng đũa Tình Nguyễn sợ làm anh hỏng chuyện, không dám nói nữa, chỉ cười cười hỏi. Sao anh không ăn nữa? Mội dung phong cười một tiếng, sao em không nói nữa? Tình Nguyễn thấy anh cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo, lòng sợ hãi. mỉm cười gọi một tiếng, đại ca... Cô chưa nói hết tiếng, mọi dung phong lại vứt đũa đi. Đôi đũa đó vốn là gắn chặt với nhau bằng một sợi dây sợi bạc nhỏ. Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, sợi dây đứt ra, một chiếc đũa bay ra ngoài, một chiếc khác rơi xuống đất. Nước dùng trong bát cũng sánh ra ngoài, ánh mắt anh như muốn giết người, chầm chầm nhìn cô. Doãn tình nguyện, em đừng ghét anh quá đáng nha, hôm nay anh nói thẳng ra, anh không phải là đại ca gì hề của em hết, anh thích em viên đạn đó suýt nữa lấy mạng của em cũng là suýt nữa lấy mạng của anh lúc đó anh mới hạ quyết tâm chỉ cần em sống em sẽ là người của anh cho dù em có giận có hận anh đi nữa cũng không anh cũng không hề hối tiếc tình nguyện không ngờ anh lại nói ra những lời đó chỉ thấy trong ánh mắt của anh có như ngọn lửa đang cháy rừng rực cô ngồi trên mép giường anh đưa tay ra nắm chặt lấy hai vai cô cô hoảng sợ hốt hải Đôi môi ngang ngực của anh nóng bỏng Áp lên đôi môi cô Cô hơi vùng vẫy Động vào vết thương ở trước ngực Cô đau đớn không kìm được À Một tiếng Anh lại nhả Anh lại nhân cơ hội này Mà công thành chiếm đất Hút lấy sự ngọt ngào trong miệng của cô Cô sợ đến cực điểm Đưa tay ra Đẩy anh Lại bị anh siết chặt hơn Hơi thở anh Cuồn bạo Chiếm lấy hơi thở của cô Cô yếu ớt bám lấy khỉu tay anh, móng tay cào cào vào trán anh. Nhưng anh bị đau đớn nhưng mà vẫn không chịu buông ra. Anh thở dốc, thở gấp và cô vốn là người to gan. Nhưng không biết vì sao, cũng hoảng loạn đến cực điểm, chỉ dám thở nhẹ nhẹ. Anh lại gọi nhỏ, tình uyển. Cô hơi ngửa mặt lên, ánh mắt của anh rừng rực như lửa. Giọng nói lại đè nén và khào khào, tình uyển. Anh mong em có thể ở lại bên cạnh anh ở thừa dĩnh sắp đánh nhau rồi đó. Anh không thể để em đi, càng là không thể xa cách em bởi khói lửa của chiến tranh. Tình nguyện cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất an mà hoảng sợ, cô ít nhất cũng không cũng sợ hãi. Cho nên cảm giác này khiến cô run rẩy, trên môi vẫn còn hơi thở của anh mãnh liệt mà nóng bỏng như thế. Giống như đốt cháy nêu sâu thẳm của trái tim cô Cô không dám nghĩ gì Chị Hoàng hốt hỏi một câu Chẳng liên quan gì cả Sao lại đánh nhau Trong mắt anh Có một ngọn lửa âm u Chiếu ra ánh sáng rõ ràng Trận đánh này là khó tránh khỏi Thừa dĩnh Đối đầu với nhau nhiều năm như thế Tuyệt đối không có cái sách lâu dài Mấy năm nay Anh đã sớm dự tính Chỉ có thống nhất 16 tỉnh Bắc Giang, sau đó mới quyết chiến một trận với Khương Song, Hỷ và Lý Đồng Niên ở phương Nam. Thiên hạ chia 5 xẻ 7, cũng quy về nên quy về một mối. Tỉnh Nguyễn ngơ ngác nhìn anh, phía Bắc có người Nga dòm ngó chầm chầm như hổ đói. Mấy năm nay, dĩnh quân và thừa quân ngang tài ngang sức. Nếu anh đồng thời dùng binh cả hai phía Nam và Bắc, làm sao anh có thể? Có một phần nửa thắng lợi. Anh điên thật rồi Mộ dung phong nhìn cô một lúc lâu Bỗng nhiên hôn lên trán cô Tình nguyễn nhất thời sững sờ Nhưng không hề né tránh Anh mỉm cười nhìn cô nói Anh điên rồi sao Thế thì Anh mới thích em như thế điên, điên đến như thế đấy Chinh chiến gian nan Là việc của đàn ông Vốn không nên nói với em Nhưng anh muốn nói cho cả thiên hạ biết Anh muốn cho em biết anh có một hoài bão lớn như thế nào tình Nguyễn anh muốn cho em hạnh phúc mà người mọi người phụ nữ trên thế gian này đều phải ngưỡng mộ anh muốn tặng cả thiên hạ cho em tình Nguyễn hết chương 13